nên qua một tháng nữa sẽ bị xử tử a triệu lâm lâm vốn nhát gan nghe chữ xử tử liền kinh hô một tiếng sau đó nhỏ giọng nói chỉ trộm có một thứ mà lại bị xử tử sao có tàn nhẫn quá không một tiểu hài tử tuổi khá lớn nãy giờ im lặng đột nhiên nói chuyện này là bình thường do hắn ăn trộm đồ trong cung nên tất nhiên sẽ bị xử tử một tháng hàng phong thầm thì đối với trầm ngọc này hàng phong ở kiếp trước khoảng thời gian hiện tại cũng không nghe nói qua